các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn ông thầy này đúng một tuần lễ sau bỗng dưng học máu mồm chết bất đắc kỳ t ự thế giới tâm linh huyền bí chứa bao điều phức tạp người dưng thế không dễ gì sai khiến thay đổi người ta thường nói thầy cao một thước ma cao một trượng ý nói bản lĩnh của thầy thấp hơn vong thì không thể hàng được hoặc khuyên l ơ n dạy bảo nó được. Tôi điện thoại cho ông Hồng kể chuyện thầy Giang đã áp v ò o n g nhưng không thành công. Giờ chỉ còn hy vọng vào ông thôi. Ông cố gắng sắp xếp công việc giúp đỡ nhà trường. Tôi cũng kể luôn hiện nay tâm lý của giáo viên và học sinh trường này giờ hoang mang xáo trộn lắm. Ông Hồng nói ông Giang mà làm không được. thì v o n g này đã trở thành quỷ rồi. Việc hàng phục quyền dân khó rồi đấy. Thôi thế này. Tháng sau tôi có việc phải về nước bốn ngày. Tôi sẽ dành thời gian cho trường đó một ngày. Việc làm hiện nay của cậu là tìm hiểu ngọn ngành chi tiết nhất về công việc lối sống của cô nhung trước đây. Càng cụ thể càng tốt. Kể cả những tin đồn hay dư luận của những người xung quanh về cô ấy. sau đó kể lại cho tôi để tôi liệu đường tính vụ này tôi chưa chắc dám thành công hay không nhưng tôi tin tưởng là tôi chưa từng thất bại vụ nào cứ thế nhé buổi tối tôi gọi z a lô cho anh t ổ n g để nắm thông tin anh t ổ n g kể khi về trường đồng nghiệp kể rất nhiều chuyện về cô Nhung đại thể cô Nhung và thầy Phụng hiệu trưởng cũ từ mối quan hệ k h ă n g khít và thường xuyên giữa kế toán và thủ trưởng dần d à hai người này nảy sinh tình cảm suốt ngày ở trên trường ngồi với nhau trò chuyện tâm tình như hình với bóng thời gian đầu vợ thầy phụng cũng từng lên trường đánh gen h nhưng chán rồi cũng thôi không thể dứt được mối quan hệ giả nhân nghĩa non vợ chồng giữa hai người việc tình cảm của hai người còn ngang nhiên thể hiện trước mặt học sinh và giáo viên nhiều người thấy chứng tai gai mắt nhưng cũng không dám lên tiếng. Có người còn kể cô nhung đã từng đi phá thai hai lần mà cái thai của ai thì mọi người đều tự hiểu. mối quan hệ này chỉ lục đục cãi vã nhau khi công an kinh tế vào cuộc điều tra tài chính. Nghe nói giữa hai người thường xuyên t ỏ tiếng với nhau người nọ đổ lỗi cho người kia. Nghe phòng thành đầu ông hiệu trưởng cũ. đã có những việc làm gây cho cô nhung khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, trầm cảm trong nhiều tuần. Có thể nói ông ta đã gián tiếp bức tử cô ta hỏng chạy một số tội vì cô nhung là đầu mối của một số vụ việc mà người chết là hết, còn đâu để khai nữa. Tuy nhiên đó chỉ là tin đồn ngoài lề không có bằng chứng buộc tội. t r ư ớ c khi chết, nghe nói cô nhung đã để lại một bức thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ cho gia đình. trong đó có oán trách một người mà gia đình không tiết lộ và bức thư đó đã được người nhà đốt đi dư luận vẫn cho rằng cô chết oan uổng vì với cương vị kế toán của mình cô không phải là người chịu trách nhiệm chính nhưng nay người chết là hết không thể nói gì được đồng lương công nhân viên ít ỏi nhưng không hiểu sao cô có nhiều căn nhà khang trang cho thuê nhiều mảnh đất có giá trị trong thị trấn tuy nhiên cô ta sống rất giản dị ăn uống xòe xòa có gì ăn lấy không cầu kỳ có lẽ đó cũng là một phần trong lối sống của người độc thân chưa có gia đình chỉ cần gói mì tôm hay quả cà bó rau cũng xong bữa hàng ngày cô lên trường bằng chiếc xe c u p 50 cả tàng quần áo mua sắm rất ít chiếc áo khoác màu xanh n õ n chuối đã bạc màu mà cô vẫn thường xuyên mặc nghe nói cái áo khoác này cô được một người tặng, có lẽ vừa là màu cô yêu thích, lại luôn trân quý tấm lòng của người đó, nên cô thường xuyên mặc áo này. cô có lối sống khép kín với hàng xóm, hầu như không chơi bời trò chuyện với bất cứ ai. cứ xong giờ hành chính về nhà ăn cơm, tối cô không ở nhà mình mà lại lên trường xem tivi. có thể nói cô coi trường như nhà của mình, có khi tắm giặt tại khu vệ sinh dưới cầu thang dãy nhà hành chính. bởi thế nhiều giáo viên sợ hãi khu vực đó sau khi cô ta chết trong trường cô không hề oán hận với người nào bởi giáo viên công nhân viên ngay cả hiệu phó cũng sợ cô một phép nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net